Lâm Tiêu cười khổ nói Vân Bảo Tầm là cấm điện của võ giả hóa phàm cảnh Là chỗ tu luyện tuyệt vời cho võ giả quê nguyên cảnh Không ngờ đa ý thập phẩm viên mãn có thể cùng tồn tại Cuối cùng tạo thành hậu quả khủng khiếp thế này Nếu không cân bằng hoàn mỹ hai đa ý e rằng người khác không thể đến gần ta một ly Lâm Tiêu lần nữa bay lên cao hơn Vân bạo tầm dày vạn thước càng vào sâu bên trong thì dông tố càng đáng sợ. Nhưng nó không là gì đối với lâm tiêu. Trên vân bạo tầm có lôi bạo tầm khủng khiếp hơn. ầm ầm ầm Bên trên vân bạo tầm đột nhiên rạn nứt một người lao khỏi vân bạo tầm tiến vào lôi bạo tầm càng khủng bố hơn. Xẹp xẹp xẹp. Trong lôi bạo tầm toàn là tia điện lượng lợt. Lôi trì cuồn cuộn, đủ lại lôi quang tàn phá. Chỉ nhìn cảnh tượng đã làm người ta sợ hãi các tia chấp không ngừng giáng xuống ầm ầm ồ tai. Khác với vân bạo tầm, lôi bạo tầm cực kỳ khủng bố. Cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ bình thường rất khó ở lại lôi bạo tầm lâu, sâu bên trong càng đáng sợ vô cùng. Nghe nói chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới xé rách lôi bạo tầm tiến vào tinh vực bao la hơn. Chỗ này tạm được. Lâm tiêu không lên trên nữa mà khống chế hai đau ý cùng tồn tại. Mặc cho lâm tiêu cố gắng kiểm soát thì hai đau ý như nước với lửa. Mỗi lần va chạm sẽ bột phát ra hơi thở đáng sợ dẫn đến sấm chết xung quanh hỗn loa. Ta không tin. ngưng Ngân! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 730 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 928 Lôi Điện Giác Long Lâu như vậy vẫn không thể khiến hai đao ý hoàng mỹ bên nhau, lâm tiêu nổi khùng lên. Lòng lâm tiêu mấy động, thúc sụp tinh thần lực bác phẩm. Thoáng chốc hồn hải cuồn cuộn. Linh hồn cường đại thúc đẩy tinh thần lực như vòng xoáy vô hình từng vòng xoay tròn. Hai luồng đao ý trong đầu lâm tiêu cũng xoay thích. Dần dần đao ý một xanh một đen hình thành đồ án âm dương ngư thái cực xoay vòng tìm điểm cân bằng. Lâm tiêu mừng rỡ. Có hiệu quả. Lâm tiêu chìm đắm trong đó. Rốt cuộc hắn mất hơn một canh giờ biến hai đao ý thành thái cực âm dương ngư hoàng mỹ xoay tròn trong đầu. Lâm tiêu lòng máy động. Xem thử uy lực đao ý thập phẩm viên mãn lớn cỡ nào. Âm âm âm. Lâm tiêu phát ra đao ý thập phẩm viên mạng hình khí khủng bố thẳng hướng sâu trong biển xét, xé rách một khe hở lớn. Đao ảnh cao ngàn thước hiện hiện trong lôi bạo tầm Hình thành cảnh tượng vô cùng rung động. Lâm tiêu rung động. Khủng khiếp quá. Đao ý thập phẩm viên mãn và đao ý cử phẩm đại thành chỉ kém nhau một bậc mà sao quy lực cách biệt lớn đến thế? Quy lực đao ý thập phẩm viên mãn khủng bố hơn lâm tiêu tưởng tượng nhiều. Nếu nói trước kia lâm tiêu sánh bằng cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu thì bây giờ hắn đã đặt chân vào lĩnh vực này. Xứng là một trong các cường giả. Nếu có ai biết sẽ hết sức giật mình. Cường giả quê nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong 24 tuổi thực lực lại sánh bằng cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nói ra sẽ khiến toàn đế quốc sôi trào sẹp đùng sạc sạc. Phương xa có một tia chớp vạn vẹo bơi tới, dài trăm thước, tia chớp xanh thẳng nửa trong suốt hợp thành thân hình. Đôi mắt như ngọc biết soi tròn, nó bị dao động đa ý của Lâm Tiêu hấp dẫn đột nhiên ập đến. Lâm Tiêu nghi hoặc lên tiếng, ủa, là hư vô điện xà? Hư vô điện xà không phải yêu thú mà là một dạng nguyên tố điện trong lôi bạo tầm động lại hình thành thể nguyên tố có được linh tính. Bản thân nó là lôi điện, thực lực rất đáng sợ, sánh bằng vỏ giả quy nguyên cảnh bình thường hậu kỳ đỉnh phong. Vừa lúc kiểm nghiệm thực lực của ta mạnh đến đâu? Eo lâm tiêu bay ra một đao quang như tia chết. Phật Phục hư vô điện sạc sánh bằng vỏ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bổng chút bị xẻ đôi tan biến thành hư vô. lâm tiêu đi trong lôi bạo tầm tia chớp đi đùm không ngừng đánh vào người hắn nhưng không thể tổn thương hắn một ly. lâm tiêu cảm giác những tia chớp này chẳng những không tổn thương hắn ngược lại rèn luyện cơ thể hắn. thôi diễn đệ nhị trọng tinh thần tôi thể quyết liên tục. Bình thường lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính là hai thuộc tính rèn luyện thân thể tốt nhất có uy lực khó lường. Xẹp xẹp xẹp Đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, lâm tiêu không kiên nể gì rốt cuộc kinh động hư vô điện xà sâu trong lôi hải. Có mười mấy hư vô điện xà ập đến tia chết thô to từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh lâm tiêu. Lâm tiêu không lùi còn tiến lên đến hai hư vô điện xà điên cuồng cuốn quanh người lâm tiêu uy lực khủng bố toàn thân hắn tê dại tế bào bị kiếp hoạt tinh thần tôi thể quyết chết mất đến đệ nhị trọng đã đến lúc chết đi nhát đao chém ra dao ý vô tận dao ý tuyệt vọng thập phẩm viên mãn thi nhau chém ra Đa quan rực rỡ sáng lên trong phút chốc ba con hư vô điện xà bị chém chết hóa thành tia chớp tứ tán. mấy hư vô điện xà khác sợ hãi tản ra khí thế chạy trốn phát ra tiếng sấm chói tai nhanh quá hư vô điện xà cấu tạo từ tia chớp nên tốc độ nhanh không thể đuổi kịp. ầm ầm ầm từ sâu trong lôi bạo tầm truyền đến uy nhiếp khủng bố. Một cự long to ngàn thước. Đầu mọc sừng lôi bị kinh động. Nó ẩn hiện trong lôi quang. Con ngươi lầm tiêu co rút. Là Lôi Điện Giác Long. Lôi Điện Giác Long là sinh vật linh tính rất đáng sợ trong lôi bạo tầm nếu nói hư vô điện xà sánh bằng vỏ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường thì lôi điện giác long chính là cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu. gần với vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. một khi bị lôi điện giác long cuốn lấy lâm tiêu không chết cũng sẽ lột da. nghe nói chỗ sâu nhất lôi bạo tầm có cự long sấm sét sánh ngang với nửa bước vương giả. Nếu không phải vương giả sinh tử cảnh thì bình thường không thể lao ra khỏi đại lục thương khung vào vực ngoại vô tận. Lâm tiêu nhanh chóng chui xuống, lao ra lôi bạo tầm. Lôi hải lần nữa trở về tỉnh lặng, chỉ có hư vô điện xà chết đi tản ra năng lượng kể lại chuyện đã xảy ra. Lâm tiêu trở về phủ đệ quận Hiên Dật. núi giả tan hoang. Sân lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ Lâm vệ quốc Trần Phượng Lan nói chuyện trong sân của Lâm Tiêu Lâm Hiên thì dạy Lâm nhu cái gì đó Thấy Lâm Tiêu trở về Lâm Hiên mỉm cười nói Nhị đệ Trần Phượng Lan Lâm vệ quốc nhìn Lâm Tiêu Câu hỏi đầu tiên là lo lắng an toàn của hắn Tiêu nhi có bị gì không Lâm Tiêu cười Phụ thân, mẫu thân ta không sao. Lâm vệ quốc Trần Phượng Lan thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt. Lâm Nhu nhào vào người Lâm Tiêu, cười hỏi. Nhị ca, hiện tại đau ý của nhị ca mấy phẩm? Vừa mới đạt thập phẩm viên mãn. Khủng vậy sao? Lâm Nhu hết hồn ta muội nghe nói bình thường cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ mới tu luyện ý cảnh đến thập phẩm được nhị ca chỉ mới là đỉnh trung kỳ vậy chẳng phải là sánh ngang với cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ không khoa trương như thế lâm tiêu cười nói muốn đến vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ chẳng những cần viên mãn về ý cảnh còn cần bắt tay vào chân nguyên Công pháp, võ kỹ, thân thể đều đến mức cực hạn, có vũ khí và hộ giáp cường đại, không thể thiếu thứ nào, không chỗ nào là điểm yếu. Có như thế mới xứng là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhị ca của mũi ít ra về chân nguyên còn chưa đủ yêu cầu. Lâm Nhu chung môi Vậy sao? Lâm Hiên cười nói Ta mỗi đừng nghe nhị ca của mụi nói bậy bạc, hắn không kém bao nhiêu. Lâm Tiêu hỏi. Không nói đến ta, đại ca sao rồi? Lâm Hiên gật rồi lại lắc đầu. Trong thời gian này tiến bộ khá nhiều, cách đỉnh hậu kỳ chỉ một bước, có thể tùy thời đột phá. Nhưng cảm giác chưa đủ viên mãn nên ta muốn chờ thêm chút nữa. Lâm Tiêu gật đầu. Đại ca thực lực quê Nguyên Cảnh Hậu Kỳ đã vượt qua võ giả quê Nguyên Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong bình thường. Nếu không lúc ở quận Võ Thuy, một đám cường giả phủ quận Vương không thể nào không bắt được Lâm Hiên. Còn cần thiên ma lão nhân ra tay. Lâm Hiên hết sứ cẩn thận tiếp lui chờ ngày bùng nổ. Lâm Hiên cười nói, Tin tưởng sinh tử quyền lâu là cơ hội cho huynh đệ chúng ta. Đế quốc võ Linh có tám đại quận thành, mỗi quận có năm danh ngạc. Lâm Hiên lớn hơn Lâm Tiêu 9 tuổi, năm nay 33, thiên phú như thế dễ dàng giành được một danh ngạc. Đông Phương Nguyệt Linh cũng nằm trong số người được chọn, ba người khác thì cần sàng lọc từ đám cường giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 731 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 929 so đấu tốc độ. 1. Lâm Nhu biểu môi. Tiếc rằng tam muội không thể đi theo các ca ca. Trần Phượng Lan nói: Nghe nói sinh tử quyền lâu gì đó vô cùng nguy hiểm, nghe tên đã thấy ghê. Ngươi là nữ hài tử, bớt góp vui đi. Lâm vệ quốc góp lời. Mẫu thân của ngươi nói đúng. Lâm nhu chu môi. Phụ thân, mẫu thân không hiểu. Vẽ mặt lâm vệ quốc đột nhiên nghiêm trang nói. Ta đây thực sự không hiểu. Ta chỉ cần biết là ba huynh đệ mội các ngươi là do ta mẹ các ngươi sinh ra. Ha ha ha ha. Lâm vệ quốc hiếm khi nói đùa, chọc cho cả nhà cười to trong sân tràn ngập tiếng cười. Bởi vì thời gian có hạn. Trong vòng ba ngày quận vương Đông Phương Hiên Viên đã chọn xong ba cường giả khác. Toàn là nổi bật trong một đám cường giả. Ba người này lớn tuổi nhất là Hứa Chính 38 tuổi Cánh tay to lớn lạ thường Khuôn mặt dài dặn chính trắng Thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Người thứ hai tên Lạnh Uy Minh 37 tuổi Cũng là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Lưng rắc cây roi Người phát ra khí lạnh âm trầm Người cuối cùng tên Giang Trần trẻ nhất trong ba người, 35 tuổi, thực lực là Quy Nguyên Cảnh Hậu Kìa. Ba người khá nổi tiếng trong quận Hiên Giật co như nổi bật mấy năm gần đây, đứng đầu tất cả. Trước lúc xuất phát Đông Phương Hiên Viên thân thiết nhìn nhóm người lâm tiêu quyến luyến nói. Mấy người nhớ phải cẩn thận. Sinh tử quyền Lâu là kỳ ngộ cho nhóm Lâm Tiêu nhưng cũng là chuyến đi nguy hiểm. Theo tình báo Đông Phương Hiên Viên biết được mỗi lần sinh tử quyền Lâu mở ra thì số thiên tài chết nhiều không đếm xuể. Thường chỉ có một phần hai sống sót trở ra hay thậm chí càng ít hơn. Phụ Vương yên tâm. Đông Phương Hiên Viên vỗ vai Lâm Hiên. Lâm Tiêu, ta giao nữ nhi cho ngươi. Đông Phương Hiên Viên quay đầu nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, làm phiền ngươi nhọc lòng. Ngươi là dẫn đầu đội, hãy chú ý an toàn cho nhóm Nguyệt Linh. Lâm Tiêu gật đầu, nói. Ta biết, nhóm ba người hứa chính liếc Lâm Tiêu. Về đẳng cấp thì bọn họ cao hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Nhưng quận vương Đông Phương Hiên Viên tỏ rõ càng xem trọng hắn. Lấy hắn làm trụ cột Chúng ta đi Năm người xé gió biến mất phía chân trời Trên bầu trời bao la mênh mông Sáu bóng người xẹp qua không gian Bay nhanh bằng vận tốc. âm thanh phát ra tiếng ầm ầm Mới đầu mọi người không nói không rằng Cắm đầu bay đi Mới hơn một tháng từ khi đại tái phong vân bản kết thúc Đám người đông phương hiên viên trở về quận hiên giật đã mất thời gian một tháng Cộng thêm tin tức truyền ra Mọi người tụ tập ở phủ quận vương Quận vương đông phương hiên viên sàng lọc vỏ giả này nọ đã qua hơn nửa tháng Bác lý Tỷ bệ hạ yêu cầu sau hai tháng phải đến đế đô Nên đám người lâm tiêu chỉ có 10 ngày để đi 10 ngày nói dài không dài Nói ngắn không ngắn Với thực lực và tốc độ của nhóm Lâm Tiêu thì chỉ cần vài ngày là đến nơi Không quá gấp gáp Trong quá trình chạy đi Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh tự nhiên chung nhóm Hứa chính, Lãnh uy Minh, Giang Trần một nhóm Vì cùng là người quận Hiên giật nên nửa ngày sau mọi người ngẫu nhiên trao đổi vài câu Sáu người dần quen thuộc Hứa chính là chính trắng nhất, lớn tuổi nhất, đẳng cấp cao nhất nhưng không kênh kiệu trước mặt nhóm Lâm Tiêu. Hứa chính nói năng khách sáo vừa phải với Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên. Lạnh uy minh hơi lạnh lùng kiêu ngạo, hầu như không nói nhiều, đối xử với ai đều như nhau. Giang Trần có lẽ vì tuổi xuất xỉ với Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh nên hoạt bát nhất. Có lẽ vì dần quen thuộc nên Giang Trần to gan tò mò hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu! Ta nghe nói chuyến đi sinh tử quyền lâu lần này đế quốc quy định phải là cường giả tự quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên mới được vào. Quận Vương Đông Phương hiên viên cho ngươi tham gia vào đội, lỡ mà đế quốc không thừa nhận. Mắt Giang Trần ló ý cười kỳ dị. Đương nhiên Giang Trần nhận ra điều khá lạ, vì trong thông báo của Hoàng thất đế quốc Võ Linh, Đông Phương Hiên Viên tuyên bố giả nói rõ võ giả vào sinh tử quyền lâu có mấy điều kiện chính thức như sau thứ nhất, dưới 40 tuổi. Thứ hai, phải đến quê nguyên cảnh hậu kỳ Nếu không đủ hai điều kiện này thì không ai được vào cuộc sàn tuyển. Hiện tại Lâm Tiêu mới tới quy nguyên cảnh Trung Kỳ Định Phong lại có thể tham gia vào đội, khiến Giang Trần nghi ngờ. Gần đây Lâm Tiêu rất nổi tiếng trong đế quốc Võ Linh, ở quận Hiên Dật càng tiến tâm lường lễ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là Lâm Tiêu được quán quân phong vân bản đế quốc quý trước. Kết thúc yếu thế nhiều quý phong vân bản qua võ giả quận Hiên Dật không giành được hạng nhất. Thứ hai Lâm Tiêu giết quận Vương Tương thiên thần của quận Võ Uy, đánh bại thiên tài triệu thiên thần của đế quốc thần Võ. Giang Trần vừa kích động vừa ghen tị Lâm Tiêu. Giang Trần cũng tham gia thi đại tái phong vân bản quý trước. Chung mùa với Đông Phương Nguyệt Linh. Là thiên tài xếp sau nàng trong quận Hiên Nhật. Nhưng thứ hạng của Giang Trần không cao, thứ tự mới hơn hai mươi. Mười năm qua Giang Trần liên tục gặp kỳ ngộ thực lực tăng nhanh hơn hẳn nhiều thiên tài phong vân bản năm xưa. 30 tuổi đã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ, Giang Trần lại cùng trình độ với Đông Phương Nguyệt Linh nên gã hơi kiêu ngạo. Nếu tất cả thí sinh tham gia đại tái phong vân bản ngày xưa tụ hợp lại, khiêu chiến lần nữa, Giang Trần tự tin gã chắc chắn lọc vào top ba. Thậm chí hơn hẳn Đông Phương Nguyệt Linh. Giang Trần thấy Lâm Tiêu với thực lực quy nguyên cảnh Trung Kỳ Đỉnh Phong lọc vào chọn lựa, Gã cho rằng đó là nhờ danh tiếng khiến quận vương Đông Phương Hiên Viên mở cửa sau cho hắn. Đáng ra cũng không có gì. Nhưng Đông Phương Hiên Viên cố tình để Lâm Tiêu dẫn đầu đội sáu người. Tức là nếu gặp tình huống đột ngột phải nghe theo lệnh của hắn. Nghĩ đến đây lòng Giang Trần hơi bất mãn. Trong bụng Giang Trần bực bội nhưng ngoài mặt gã cười to toét làm bộ vô tình hỏi. Nghe Giang Trần hỏi, hứa chính, lãnh uyên minh làm bộ vô tình liếc sang Lâm Tiêu, ánh mắt thắc mắc. Lâm Tiêu cười cười không giải thiết. Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười nói. Các người không biết danh ngạch của Lâm Tiêu không phải từ quận Hiên Nhật. Đế quốc ban danh ngạch, mỗi quận được 5 cái Là bách lý tỷ bệ hạ khâm điểm lâm tiêu vào đội Mọi người sửng sốt, sau đó hiểu ra Hóa ra là vậy, bệ hạ khâm điểm Ngẫm lại cũng đúng, dù quận vương đông phương hiên viên có thiên vị thế nào cũng không thể trái lệnh của đế quốc Nhưng như vậy càng làm gian trần ghen tị hơn nhiều Trong lòng Giang Trần nảy ra một ý nghĩ. Nghe nói Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài của đế quốc không biết thực lực thật sự như thế nào. Giang Trần mỉm cười nói. Các vị ta có đề nghị thế này. Bây giờ chỉ còn 10 ngày là đến thời gian đế quốc quy định. Thời gian gấp gáp hay chúng ta tăng tốc độ đi. Đến đế đô trước tranh thủ ít thời gian chuẩn bị. Bởi vì sáu người cùng nhau chạy đi nên mọi người giữ cùng một tốc độ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 732 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 930 so đấu tốc độ. 2. Giang Trần nói xong câu đó liền tăng túc nhanh cỡ vỏ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ bình thường. Mau hơn lúc trước một bậc. Giang Trần vượt qua đám người Lâm Tiêu chạy lên đằng trước nhất thân hình hóa nhỏ dần biến mất. Lâm Tiêu thấy sao cũng được. Giang Trần nói đúng, hiện tại tốc độ của chúng ta hơi chậm. Nếu Giang Trần còn tăng tốt được vậy chúng ta chiều ý hắn đi. Lâm Tiêu cho rằng trong đội thì Giang Trần yếu nhất. Gã đã tỏ ra còn dư sức. Có thể nhanh hơn một chút thì sớm ngày đến đế đô hơn. Lúc trước đoàn người đi chậm vì lâm tiêu lo cho Giang Trần. Thế là năm người tăng tốc độ đuổi theo. Mắt Giang Trần lón ti giễu cật, gã không thèm nhìn đằng sau, cắm đầu bay nhanh. Chạy một lúc sau Giang Trần thả ra cảm giác thăm dò phía sau. Lâm Tiêu mới chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nghe nói hắn cực kỳ thiên tài. Giờ tốc độ của ta chỉ cỡ võ giả quy nguyên cảnh bình thường, không biết hắn có vượt qua được không. Nếu hắn không theo kịp thì ta dừng lại cho chút, giả bộ quan tâm hỏi thăm. Nhưng Giang Trần chưa suy nghĩ xong thì bỗng ngây người tại chỗ vì gã phát hiện cứ tưởng đã cắt đuôi nhóm lâm tiêu ai ngờ bọn họ chỉ cách gã mấy chục thước thấy gian trần đứng sững sờ tại chỗ năm người lâm tiêu dừng lại mở miệng hỏi gian trần sao đứng lại có gì lạ sao lâm tiêu không biết trong bụng gian trần suy tính thiệt hơn Với thực lực của Lâm Tiêu dù là cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong sở trường tốt độ chưa chắc thắng được hắn. Mới rồi Giang Trần chạy nhanh lọt vào mắt hắn thì đó chỉ là chạy bình thường. Giang Trần lắc đầu, nói a Không, không có gì. Giang Trần sợ bị Lâm Tiêu thấy lạc, mở miệng nói Chúng ta xuất phát Ánh sáng bắn ra Giang Trần lại dẫn đầu chạy mất. Chuyện gì đây? Lâm tiêu đúng là có bản lĩnh. Cứ nghĩ tốc độ bình thường của ta đủ làm hắn vất vả. Giờ xem ra ta đã xem thường đối phương. Nếu vậy ta sẽ nhanh hơn một chút. Giang Trần thầm buồn bực tăng tốc độ lên đến cực hạn võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ gian trần khuyết tán cảm giác quan sát đằng sau. không tin với tốc độ này. gian trần mới nhếch môi chợt cơ mặt cứng nhắc. trong cảm giác của gian trần, năm người lâm tiêu theo sau lưng gã cách hơn mười thước. chẳng những không bị bỏ xa còn bộ dáng thông dong không hề vất vả. quái nguy. Lâm Tiêu chẳng phải là quê nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong sao Vì sao tốt độ khoa trương quá vậy Danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc quả nhiên không nói chơi Nhưng vì sao trừ Lâm Tiêu ra Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng như thế Giang Trần thầm giật mình Gã không cam lòng Ta không tin Giang Trần không tin tạ thiêu đốt chân nguyên Vèo một tiếng tăng tốc độ lên cao mấy phần Tới trình độ võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Giang Trần kéo giãn khoảng cách với đám người Lâm Tiêu Biến mất ở đằng trước Lâm Tiêu thấy buồn cười Giang Trần này Đến bây giờ Lâm Tiêu còn không hiểu suy nghĩ của Giang Trần Thì hắn là đầu ngốc Hiện tại không phải chiến đấu sinh tử, thời gian còn dư giả có ai thiêu đốt chân nguyên lúc bay không? Lâm tiêu lòng mấy động. Có Giang Trần khơi màu trước. Hắn quyết định hơi lộ ra thực lực đỡ khỏi phải hai người kia cũng chơi trò gì. Dù sao mọi người chung một quận thành mà ra. Khủ khủ, nếu Giang Trần đã tiếp cực như vậy thì mọi người đừng phụ tấm lòng tốt của người ta. Chúng ta đuổi theo đi, nếu ai không chống nổi nữa có thể lên tiếng trước. Nói xong lâm tiêu lắc người biến mất tại chỗ. Hứa chính, lãnh uy minh giật mình kêu lên. Mau quá! Hứa chính, lãnh uy minh ánh mắt kinh sợ, vội thúc giục chân nguyên đuổi theo. Đông Phương Nguyệt Linh, lâm hiên liếc nhau, mắt tràn ý cười. Hai người thúc giục chân nguyên tăng tốc độ bay tới trước. Giang Trần bay một lúc lâu trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, gã quay đầu lại nhìn. Lần này chắc lâm tiêu đã bị bỏ xa. Phụt! Giang Trần suýt hộp máu, sau lưng gã, năm người lâm tiêu vẫn chỉ cách hơn 10 thước khoảng cách không xa hơn chút nào. Cơ mặt Giang Trần co giật. Mấy tên biến thái này. Lâm Tiêu có thể đuổi theo, vì sao Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên cùng là quê nguyên cảnh hậu kỳ cũng không bị ta bỏ rơi. Mười năm qua Giang Trần tiến bộ nhanh vì gã có thiên phú mặt tốt độ, giúp gã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đạt được một đống kỳ ngộ. Nên Giang Trần vô cùng tự hào về mặt tốt độ, nhưng lần này gã sinh ra nghi ngờ khả năng của mình. Nghĩ đến đây Giang Trần sắc mặt âm trầm thầm nghĩ Đây chưa phải cực hạn của ta Ta không tin các người đều theo kịp tốc độ của ta Lòng Giang Trần dứt khoát gã thiêu đốt chân nguyên càng dữ dội Bất giác Giang Trần vận chuyển vỏ kỹ thân pháp mạnh nhất của mình Gã gần như kéo một vệt sáng dài giữa hư không Vọc tới trước Tốc độ của Giang Trần đến mức mạnh nhất trong võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng là cực hạn của gã. Dốc hết sức lướt đi làm mặt Giang Trần vạn vẹo. Ta không tin với tốc độ này mà lâm tiêu đuổi theo được. Chân nguyên đã bị thiêu đốt đến cực độ kinh mạch Giang Trần không chịu nổi xung lượng hơi đau nhất. Tốc độ hiện tại của ta đã là kinh người trong võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lâm tiêu kia có biến thái cỡ nào thì chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chắc không theo kịp. Giang Trần lại kéo giãn khoảng cách gã cảm giác kinh mạch đã đến cực hạn chịu đựng mới quay đầu xem sau lương. Giang Trần thấy đám người hứa chính vẫn đuổi theo cách mấy chục thước. Bao gồm Lâm Hiên. Đông Phương Nguyệt Linh quê nguyên cảnh hậu kìa, chỉ thiếu Lâm Tiêu. Giang Trần thật giật mình. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh thật biến thái, có thể theo kịp ta, không thể khinh thường bọn họ. May mắn rốt cuộc bỏ lại Lâm Tiêu. Không thấy Lâm Tiêu làm Giang Trần nhẹ lòng, nhưng gã mới mỉm cười, chưa kịp hớn hở thì một thanh âm vang lên trước mặt gã gian trần huynh đệ a câu nói đó thanh âm quen thuộc kia khiến người gian trần run rẩy trợn to con mắt suốt rớt tròng là giọng của tiểu tử kia nhưng hắn chạy đến trước mặt gã từ bao giờ giật mình hoảng hốt gian trần vội ngước đầu lên ngươi mới rồi gian trần cho rằng lâm tiêu bị bỏ rơi giờ hắn đứng trước mặt gã hơn mười thước ngoái đầu cười với gã xem bộ dáng lâm tiêu thì chưa dốc hết sức, sao có thể như vậy? người gian trần mềm nhũn suýt té khỏi áng mây, lòng tràn ngập khó tin. tốc độ của gian trần đến mức mạnh nhất trong cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đây là sở trường gã tự hào nhất. không ngờ lâm tiêu là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhưng về tốc độ hoàn toàn vượt qua gã. Khiến Giang Trần giật mình suýt chửi thề. Nghe nói Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài đế quốc. Hắn đúng là mạnh đến khiến người giận sôi, một yêu nghiệt. Nghe nói quận vương tương thiên thần bị Lâm Tiêu giết. Nhưng dù sao quận vương đông phương hiên viên cũng từng đánh trả. Ta cứ tưởng là do hiên viên quận vương. Giờ thấy thế này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 733 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 931 Quần Hùng Hội Tụ Giang Trần hoàn toàn tỉnh ngộ ngay từ đầu gã sai quá đáng, suy nghĩ trong đầu quẹo cu ngay. Giang Trần cười lúng túng Khủ khủ mọi người chạy nhanh như vậy tuy rút ngắn thời gian nhưng đến đế đô chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều chân nguyên. Theo ta thấy thôi chậm chút tốt hơn. Giang trần giảm tốc độ cực hạn xuống một bậc, tắt đi tiêu đốt chân nguyên, trở về mức độ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chạy đi. Dù da mặt Giang trần dày mấy lúc này không kiềm được đỏ mặt. Vội vàng khống chế dòng máu chảy để sắc mặt trở lại bình thường. Chật vật giang trần muốn để đối phương xấu mặt không ngờ chính gã mới là tên hề kết quả thật buồn cười. Mấy người hớ chính nhìn thấu vụ việc bật cười. Hớ chính. Lãnh uy minh thầm giật mình vì sự đáng sợ của lâm tiêu. Hèn chi quận vương đông phương hiên viên muốn để hắn dẫn đầu đoàn đội. Đúng là có chỗ bất phàm. Đệ nhất thiên tài đế quốc danh bất hư truyền. Hứa chính, lãnh uyên minh cũng kinh ngạc liếc sang lâm hiên, đông phương Nguyệt Linh. Tuy gian trần chật vật nhưng gã có chỗ nổi bật. Lúc trước gã bay hết sức khiến hứa chính. Lãnh uyên minh là võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ định phong đuổi theo hơi vất vả. Đông phương Nguyệt Linh lâm hiên có thể bám theo sát khiến hứa chính lãnh uyên minh ngạc nhiên không thể vì tuổi và đẳng cấp mà xem thường bọn họ nếu không chính hứa chính lãnh uyên minh gian trần chịu thiệt mấy ngày sau đoàn người lâm tiêu vào đế đô lại trở về đế đô cho lâm tiêu cảm giác khác hẳn trong một đêm đế đô tụ tập nhiều cường giả hơn người đến người đi trên đường cái Dòng người xuyên toa không dứt, khiến tòa thành cổ hùng vĩ vô cùng phồn hoa. Đám người lâm tiêu không ở lại lâu, vội đi vào chỗ cư trú hoàng tộc cung cấp cho cường giả các quận. Vừa bước vào trong mọi người như đến thế giới khác, hơi thở khác hẳn bột lộ. Chỗ cư trú không lớn, khoảng trăm mẫu đất có các đình viện. Linh giác lâm tiêu nhạy bén cảm nhận trong đình viện che giấu các hơi thở cường đại. Xem ra chúng ta không đến sớm. Ngày xuất phát đế quốc võ Linh đặt ra chưa đến nhưng đã có nhiều cường giả đến chỗ cư trú. Một số cường giả điệu thấp không bộc lộ ra. Cũng có người chẳng hề kiên dè phát ra khí thế cường đại làm người giật mình. Không cần nói. Lấy được danh ngạch từ các đại quận Thế lực tuyển chọn toàn là cường giả quê nguyên cảnh hậu kìa Dưới 40 tuổi sướng là nhân vật thiên kiêu nên tất nhiên đầy bụng kiêu ngạo Sáu người lâm tiêu theo hộ vệ hoàng tộc dẫn đến một đình viện rộng rãi ở lại Không biết trong sinh tử quyền lâu có tình huống gì Mặc kệ thế nào cố gắng nâng cao thực lực của mình mới là điều tất yếu. Lâm tiêu không đi dạo lung tung, hắn vào phòng của mình ngồi xếp bằng chìm trong bế quan. phân thân toản địa giáp cũng khổ tu trong thương long tiết tiếp tục tế luyện tấm da rắn của thiên mãn vương. lúc biết sẽ vào sinh tử quyền lâu thì lâm tiêu đã kêu phân thân toản địa giáp trong sơn mạch đoạn nha về. Đó là mảnh đất sinh tử thần kỳ, Có lẽ đem lại ít lợi lớn cho phân thân toàn địa giáp đột phá sinh tử cảnh. Mấy ngày liên tiếp lâm tiêu nhốt mình trong phòng không đi ra nửa bước. Đám người hứa chính thường đi dạo trong đế đô tìm hiểu một ít tin tức. Thời gian trôi, ngày càng tới gần lúc xuất phát. Lâm tiêu cảm giác rõ ràng hắn cách Quy nguyên cảnh hậu kỳ chỉ có một bước. Nhưng mặc cho hắn bế quan cỡ nào cũng không thể bước ra bước đó. Thôi, cứ khổ tu mãi chưa chắc đột phá được. Tuy quy nguyên cảnh hậu kỳ không phải đại cảnh giới nhưng hiện tại còn thiếu một cơ hội tùy tiện vượt ải sẽ tổn hại đạo tâm. Lâm Tiêu thấy thời cơ chưa chín mùa thì không nôn nóng, hiếm khi hắn dừng khổ tu, đi ra đình viện. Ngoài đình viện, Lâm Hiên... Đông Phương Nguyệt Linh mới trở về Lâm Tiêu mỉm cười hỏi Đại ca tẩu tử lại đi ra ngoài Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh thấy Lâm Tiêu thì ngạc nhiên Nghe hắn nói xong cười mắng Tiểu tử này Đi còn hai ngày nữa là đến lúc xuất phát Nhị đệ vừa đến đã ở trong phòng khổ tu Đại ca mang nhị đệ đi xem cường giả thế lực khác Dù sao là thiên tài của đế quốc võ linh ta cần quen thuộc mặt nhau. Lâm Hiên dẫn Lâm Tiêu đến dạy kiến trúc cách chỗ cư trú không xa. Đây là dãy Quỳnh Lâu Điện Ngọc Điêu Lan Họa Đống, nơi nơi muôn hồng nghìn tiếc, mùi thuốc thơm nứt. Nhiều cường giả đang giọng giạc nói chuyện, cụm ly, rất náo nhiệt. Trong lâu vũ người đến người đi toàn là cường giả. Lâm Tiêu kinh ngạc nói Còn có chỗ như vậy Lâm Hiên mang Lâm Tiêu vào trong Ngươi đến đây chỉ biết cắm đầu tu luyện nên không biết chỗ này Đây là một lâu vũ do đế quốc chuyên môn tạo ra Chủ yếu là để đệ tử các đại quận Thế lực quen biết nhau Tiện giúp đỡ trong sinh tử quyền lâu Trừ chúng ta ra trong đế đô có một sáu cường giả đến giao lưu, nên mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Chắc nhóm hứa chính đã ở bên trong. Lâm tiêu hiểu ra. Chuyến đi sinh tử quyền lâu này bốn đế quốc sẽ phái cường giả vào. Ngoài ra có một số thế lực không thuộc về bốn đế quốc cũng sẽ đưa thiên tài vào. Tiêu chuẩn chỉ có hơn đế quốc võ linh chứ không thấp hơn. Đám cường giả vừa vào sinh tử quyền Lâu sẽ chia trận doanh. Cùng đế quốc dễ đoàn kết hơn. Quen biết nhiều chút sẽ tốt hơn nên đế quốc chuyên môn chuẩn bị chỗ giao lưu. Trong đại điện vô cùng náo nhiệt, một đám võ giả tự tụm lại thành từng vòng nhỏ nói chuyện với nhau. Ha ha, hứa huyên, uống một ly. Nào nào, Chu huyên cạn ly. Hứa chính. Lãnh Uyên Minh, Giang Trần ngồi ở bàn gần đó, khoảng 6-7 người tụ tập, rất náo nhiệt. Lãnh Uyên Minh luôn yên lặng kiệm lời cũng liên tục nâng ly uống. a là Lâm Huynh và Đông Phương quận chú đến. Thấy Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh, mấy người chung bàn cười đứng lên. Khi thấy Lâm Tiêu, bọn họ trợn to mắt mở miệng hỏi. Ủa, vị thiếu hiệp này đẹp trai phong độ phiên phiên chẳng lẽ là lâm thiếu hiệp được gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc bọn họ nhìn kỹ lâm tiêu ánh mắt kinh thán Giang trần cười nói ha ha ha các vị đoán chính ss cưng a cưng vị này là lâm tiêu của quận hiên dật ta được tiến là đệ nhất thiên tài đế quốc nào lâm tiêu ngồi bên này Giang Trần lu miệng mời Lâm Tiêu ngồi xuống. Từ lúc thấy thực lực của Lâm Tiêu thì Giang Trần thay đổi hẳn thái độ không còn chút kiêu ngạo. Lâm Tiêu ngồi xuống, nhiều người ngoái đầu xem. Các loại ánh mắt khác nhau, lón ti sáng lạnh. Giới thiệu sơ xong mọi người dần quen biết. Bốn người đối diện đến từ thành huyền địa. Không thuộc về tám đại quận của đế quốc Võ Linh nhưng khá mạnh. Nằm ở đông bộ đế quốc. Trong thành huyền địa cường giả như mây, được bắt lý tỷ bệ hạ phát danh ngạc. Đế quốc Võ Linh trừ tám đại quận lệ thuộc đế quốc ra còn một số thế lực cường đại không hoàn toàn trực thuộc đế quốc. Chỉ quy phục. Không thể xem thường. Như ngày xưa thiên mộng bí cảnh mở ra. Quận Hiên Dật trừ đệ tử trại huấn luyện thiên tài ra có mấy thế lực cường đại khác gần quận Hiên Dật như Diệt Linh Cốt, Thành Hắc Vân. Bộ Lạc Kỷ Thị cũng có danh ngạch vào thiên mộng bí cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 734 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 932 Thiên Linh Quận Chúa 1. Ngày xưa hứa chính đi ra ngoài mạo hiểm từng cùng chu nguy của thành huyền địa, giờ gặp mặt tất nhiên là ngồi chung với nhau. Ai? Đừng thấy mỗi người chúng ta vô cùng chờ mong sinh tử quyền lâu. Nếu bước vào trong đó không biết cuối cùng bao nhiêu người có mặt tại đây sẽ sống tiếp. Đúng rồi! Mỗi lần sinh tử quyền lâu mở ra thì thiên tài chết đi nhiều không đếm xuể Bên trong chẳng những nguy hiểm càng có yêu thú cũng như chúng ta đi vào rèn luyện. Ngoài ra võ giải nhân loại tranh đấu nội bộ nghiêm trọng, vì báo vật không từ thủ đoạn. Lâm tiêu giật mình rung động, mở miệng hỏi. Có yêu thú đi vào trong đó rèn luyện như chúng ta sao? Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe được chuyện như vậy, chu nguy thủ lĩnh bốn người thành huyền địa giải thích. Đúng rồi, có tin đồn trừ võ giả nhân loại chúng ta ra khi sinh tử quyền lâu mở sẽ có nhiều yêu thú tiến vào trong. Bởi vì áo nghĩa sinh tử trong sinh tử quyền lâu chẳng những khiến võ giả nhân loại đột phá sinh tử cảnh cũng cho yêu thú đến cảnh giới yêu vương. Truyền thuyết sinh tử quyền lâu trừ có lối vào ở đế quốc thần võ ra yêu thú cũng giữ một lối vào khác. Hai con đường thường mở ra cùng lúc. Cường giả trong nhân tột. Yêu tột đi vào trong. Chém giết nhau vì để nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Trở thành vương giả. Còn có chuyện như vậy nghiêm túc hỏi thăm xong lâm tiêu mơ hồ cảm thấy lời đồn không giả rất có thể là thật may mắn phân thân toản địa giáp ở trong thương long tiếu nếu có một đống yêu thú vào sinh tử quyền lâu rèn luyện thì phân thân toản địa giáp cũng có thể sau khi biết về sinh tử quyền lâu lâm tiêu sớm triệu phân thân toản địa giáp đang khổ tu trong sơn mạch đoạn nha về chỉ vì dự phòng Hiện tại xem ra hắn đã quyết định đúng đắn. Có người mắt nóng cháy nhỏ giọng nói. Ủa? Thiên Linh quận chúa đến. Ngày xưa một trong ba mỹ nữ của đế quốc rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Đám người lâm tiêu ngoái nhìn ra cửa. Một nữ nhân vóc dáng cao gầy, da trắng bóc, mặt cực xinh từ bên ngoài đi vào. Áo lụa thước tha, nhẹ nhàng hóa tiên. Đám cường giả thiếu niên trẻ vây quanh theo đuôi nàng ân cần xung so. Nữ nhân rất đẹp, ngang ngửa Đông Phương Nguyệt Linh, váy dài bay bay như tiên nữ giáng trần. Nữ nhân khác với Đông Phương Nguyệt Linh anh tư hiên ngang, nàng có phần đẹp quyến rũ. Nữ nhân đi vào đại điện, nhìn Đông Phương Nguyệt Linh trước, sau đó cẩn thận đánh giá lâm hiên. Nữ nhân nhãn miệng cười tựa hoa nở. Nguyệt Linh tỉ tỉ, hai ta lại gặp nhau, đã lâu không gặp. Đông Phương Nguyệt Linh bình tĩnh nói. Đúng là lâu không gặp. Hai người chào hỏi bình thường nhưng Lâm Tiêu thấy tràn ngập mùi thuốc xuống. Thiên Linh quận chú da trắng như tuyết nhìn Lâm Hiên ngồi cạnh Đông Phương Nguyệt Linh cười hỏi. Nguyệt Linh tỉ tỉ, vị cường giả trẻ này xưng hô thế nào? Nhìn quan hệ hai người hình như không giống bình thường Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười nói Hắn là phu quân của ta Đông Phương Nguyệt Linh ôm cánh tay Lâm Hiên không chút kiên dè ánh mắt mọi người Một số cường giả mới đến kinh ngạc kêu lên Cái gì? Đây chẳng phải là Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa của quận Hiên giật sao? Nàng và Thiên Linh quận chúa cùng là một trong ba mỹ nhân của đế quốc. Từng được tứ hoàng tử điện hạ theo đuổi nhưng luôn không nóng không lạnh với tứ hoàng tử điện hạ. Không ngờ có phu quân. Người này là ai? Sao trước kia chưa từng gặp? Nhìn đẳng cấp của hắn chỉ khoảng quê nguyên cảnh hậu kỳ không có gì đặc biệt vậy mà chiếm được trái tim của Nguyệt Linh quận chúa. Có người nhỏ giọng xì xầm, liếc lâm hiên, muốn nhìn xem gã có gì siêu phàm. Cái gọi là ba mỹ nhân của đế quốc là ba nữ nhân vào top 10 phong vân bản trong đại tái phong vân bản 10 năm trước. Đông Phương Nguyệt Linh xếp hạng 3, mạnh nhất. Thiên Linh Quận Chúa xếp hạng 4. Cùng là nữ nhân, hai người thường đối chọi với nhau gay gắt Lúc trước ba người Đông Phương Nguyệt Linh khiến bao nhiêu thiên tài đế quốc Võ Linh đeo đuổi, đặc biệt là Đông Phương Nguyệt Linh. Sau này vì tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh nên đa số người theo đuổi từ bỏ. Hèn gì mọi người nghe tin nàng thành hôn thì giật mình như thế. Thiên Linh quận Chúa ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiên, môi anh đào hé mở cực kỳ quyến rũ. Nguyệt Linh tỉ tỉ Tứ hoàng tử điện hạ ngày xưa tài hoa nhất đế quốc đau khổ theo đuổi mà tỷ tỷ không thèm ưng. Vị thiếu hiệp này là ai? Tỷ tỷ nói cho muội muội biết đi, để muội muội biết thiếu hiệp bất phàm thế nào. Đông Phương Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Giới thiệu thì miễn đi, muội muội có nhiều nam nhân như vậy chẳng lẽ còn thiếu một người sao? Sắc mặt Thiên Linh quận chúa lúng túng đấy mắt lón tia tức giận. Thiên Linh Quận Chúa cười nói, tỷ tỷ nói đùa, nếu tỷ tỷ không chịu giới thiệu thì muội muội tự mình hỏi vậy. Thiên Linh Quận Chúa nhãn miệng cười, đôi mắt ướt nước như biết nói, tay ngọc nhẹ vuốt lưng Lâm Hiên, thở hương thơm. Vì thiếu hiệp này, không đợi Thiên Linh Quận Chúa nói hết câu, Lâm Hiên nhướng mày nói. Thiên Linh quận chúa, xin tự trọng, ta không phải hạng người tùy tiện." Lâm Hiên đứng dậy đổi vị trí, bộ dáng như thể có thứ xấu xí ngồi cạnh làm gã không chịu nổi. Hành động của Lâm Hiên khiến Thiên Linh quận chúa sụ mặt, gã nói rõ ra là nàng lẳng lơ. Một nam nhân áo đen hơn 30 tuổi đi theo Thiên Linh quận chúa vào đại điện thấy thế tức giận quát: tiểu tử thiên linh quận chúa đang hỏi ngươi trả lời đàng hoàng cho ta. Nam nhân áo đen nôn nóng muốn biểu hiện khoi mẹ trước mặt thiên linh quận chúa. Lâm hiên nhướng mày, mắt lót tia sáng lạnh. thiên linh quận chúa đứng dậy, vẻ mặt trở về bình tĩnh. thôi, đừng so đo với bọn họ. thiên linh quận chúa thản nhiên nói. chúng ta đi đám người thiên linh quận chúa ngồi xuống bàn đối diện. Nam nhân áo đen liếc lâm hiên. thiên linh quận chúa tiểu tử kia quá cuồng tại sao vừa rồi quận chúa không để ta dạy hắn bài học. Nam nhân áo đen khinh thường nói. một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ mà dám ngạo như thế. nơi này là chỗ đế quốc sắp xếp nếu tùy tiện đánh nhau nhỡ bị khai trừ khỏi danh sách các ngươi dám sao. thiên linh quận chú cười ôm trầm. nhưng ta nghe nói người ta có một đệ nhất thiên tài đế quốc. thực lực quê nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong mà được vào sinh tử quyền lâu rèn luyện. ta nghĩ có nhiều người muốn luận bàn với hắn. mắt nam nhân áo đen sáng rực mắt soi tròn nảy ý hay. nam nhân áo đen lớn tiếng châm biếm các vị trên đời này có vài người không mạnh gì nhưng tính tình rất lớn lối. một người khác tung hứng. người ta tính tình lớn là đương nhiên các người không biết sao. đối phương có một danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc tọa trấn. a! hèn gì kiêu ngạo như vậy. đệ nhất thiên tài đế quốc. ha ha ha thật lớn lối không biết ai cho xưng hô này. Vậy là mấy cường giả đế quốc như chúng ta đều ngốc sao? Giọng hai người rất lớn tiếng cười trào phóng quanh quẩn trong đại điện, rõ ràng rành mạch chui vào tai mỗi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 735 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 933 Thiên Linh Quận Chúa 2 Đệ nhất thiên tài đế quốc. Danh hiệu này không như mấy cái khác. Đại biểu thiên tài đế quốc võ Linh Tôn Lâm Tiêu đứng đầu. Độc nhất vô nhị. Chí ca vô thượng. Không ai thấy thoải mái. Cam lòng thừa nhận đệ nhất thiên tài đế quốc này. Nhưng không người nào chỉ vì tiếng ảo mà gây sự kiếm chuyện với Lâm Tiêu. Đa số người mắt lạnh bàn quan. Gian trần sụ mặc khẽ rít. Mấy người đó quá đáng. Lâm Tiêu thản nhiên bình tĩnh nói. Đừng để ý bọn họ. Nhưng đám người Lâm Tiêu không gây chuyện không có nghĩa là đối phương chịu bỏ qua. Nam Nhân áo đen đẩy ghế ra, đứng bật dậy, sải bước tới bàn của nhóm Lâm Tiêu. Nam Nhân áo đen cười khẩy nói. Mao thiên hành ta sống bao nhiêu năm, thấy nhiều thiên tài, lần đầu tiên nghe thấy danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. cái gì mà đệ nhất thiên tài đế quốc quê nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thì càng chưa từng biết. ta rất muốn nhìn xem các hạ có năng lực gì. Mao thiên hành nhìn lâm tiêu chằm chằm. chiến ý dạt dào. khí thế cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bột phát. Nhất mép Năm nay Mao Thiên hành 38 tuổi Mấy tháng trước vừa đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ Định Phong nên gã tràn đầy tự tin Định kheo tài trước mặt Thiên Linh quận chúa Vù vù vù Giang Trần còn trẻ nóng tính đứng dậy đầu tiên Ngươi muốn chiến thì qua cửa của ta đã Lâm Hiên phất tay Giang Trần ngồi xuống Lâm Hiên sắc mặt âm trầm nhìn Mao Thiên Hành, phun ra một chữ, quất, Giọng Lâm Hiên vang dội như sấm trong đại điện, chui vào tai mọi người. Thanh âm tràn ngập khinh thường, lạnh lùng quát thẳng vào mặt không chừa sĩ diện cho Mao Thiên Hành. Mao Thiên Hành tức giận quát. Ngươi nói cái gì? Tìm cái chết. Mắt Mao Thiên Hành trợn to như cái chung, lửa giận bùng lên. Mao thiên hành không nhịn nữa tay phải to như quạt mo vương ra chụp xuống đầu lâm hiên như diều hâu bắt gà con. Mao thiên hành hầm hừ. Võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ nho nhỏ mà càng rỡ như vậy. Mao thiên hành ta sẽ dạy ngươi. Cho ngươi biết cái gì gọi là kính trọng. Chân nguyên quanh cuốn trên ngón tay thô to khí thế dân trào tựa năm ngón tay máu thông thiên lực uy hiếp khiếp người lộ ra làm người ta biến sắc mặt tuy mao thiên hành vênh váo nhưng gã đúng là rất mạnh mẽ khiến người biến sắc thầm lo cho lâm hiên tiếng hừ lạnh vang lên bên tai mọi người nếu ngươi không cút thì lâm hiên ta cho ngươi biến đáp lại mao thiên hành là một quyền nhẹ nhàng của lâm hiên âm âm âm Chân nguyên khủng bố áp súc trong phạm vi cực nhỏ bột phát Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người Mao thiên hành bay ngược ra Khó miệng tràn máu đập vào cửa đại điện chật vật té xuống đất Lâm hiên ngồi yên không nhúc nhích cao thấp đã rõ Cái gì? Tiểu tử này mạnh quá Mao thiên hành bị một quyền đánh bay Xem hơi thở thì hắn mới chỉ là quê nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người giật mình trợn mắt há hốt mồm. Tuy Mao Thiên Hành ngông cuồng nhưng gã đến quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không phải hạng người tầm thường. Nhân vật một phương trong đế quốc võ linh. Có danh ngạc vào sinh tử quyền lâu. Không ngờ Mao Thiên Hành bị lâm hiên mới là quê nguyên cảnh hậu kỳ đánh bay. Làm mọi người giật mình không thôi. Lâm Hiên thì ra là hắn. Ai vậy? Ngươi biết sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói võ giả mặt nạ quỷ trong quận võ huy? Đó là Lâm Hiên. Một mình xới tung quận võ uy gà chó không yên. Hơn hai năm săn dết biết bao cường giả phủ quận vương quận võ uy. Quận Vương Tương Thiên Thần phát động vài cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mười mấy quê nguyên cảnh hậu kỳ mất hơn hai năm mới bắt được trong sơn mạch đoạn nha. Nghe nói là đại ca của Lâm Tiêu. Là hắn. Hèn gì đáng sợ vậy. Mao Thiên Hành đã đạt phải đinh rồi. Tuy đối phương mới là quê nguyên cảnh hậu kỳ nhưng nghe đồn không chỉ dết một. Hai cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giật mình qua đi, có người nhận ra thân phận của Lâm Hiên, mọi người ồ ra. Sau trận chiến ở quận Võ Uy, Lâm Hiên nổi tiếng trong đế quốc Võ Linh không bằng Lâm Tiêu nhưng cũng nổi như cồn Không thể kinh thường. Trong tiếng bàn tán, Mao Thiên Hành cực kỳ tức giận và xấu hổ. Mao thiên hành xoay người đứng dậy, gầm lên đỉnh tấn công tiếp. Đột nhiên một đoàn người bước vào cửa. Thanh niên đẹp trai đi đầu mặc áo lam. Tóc dài màu lam xỏa vai. Mắt phát ra thần uy. Ngạo nghễ nhìn mọi người. Đi đường long hành hổ bộ. Tràn ngập uy nghiêm. Như vị thần vương cao cao tại thượng. Mấy cường giả khí thế hùng hồn theo sau thanh niên đẹp trai. Cường giả thấy Mao Thiên Hành đứng trước cửa, nhướng mày nói. Ngươi dám ngán đường. Cút đi. Cường giả vương tay ra định đẩy Mao Thiên Hành. Mao Thiên Hành nghe tiếng nạt cảm giác gió rít sau lưng, gã nổi khùng lên. Bà nội nói ai cũng dám đánh ta cho rằng Mao Thiên Hành ta dễ ăn hiếp sao. Mao Thiên Hành đánh trả bằng nắm đấm. Cường giả cười khẩy nói. Hà ha, ha, ha, còn dám đánh trả. Bàn tay cường giả tỏa sáng rực rỡ, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Vang tiếng nổ trầm đột. Chân nguyên khủng bố đánh nát chân nguyên hộ thể của Mao Thiên Hành. hất gã bay ra ngoài. Té cái bịt xuống đất. Mao Thiên Hành hột máu. Đôi mắt kinh sợ. Cường giả lạnh lùng cười. Không biết sống chết. Cường giả ra tay là một thanh niên gầy gò. Gã không thèm nhìn Mao Thiên hành té dưới đất. Đi theo thanh niên đẹp trai vào đại điện. Mấy người kia rất mạnh, nhưng mạnh nhất là thanh niên đẹp trai đi đầu, khí thế càng quét bát phương. Mấy người kia như cành lá phụ trợ cho thanh niên đẹp trai các cường giả trong đại điện xôn xao, vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm thanh niên đẹp trai, rõ ràng biết lai lịch của gã. là chú tân. đông phương nguyệt linh nhíu mày giải thích với lâm tiêu, lâm hiên. người này tên chú tân là quán quân đại tái phong vân bản mười năm trước thực lực không thể khinh thường. khi gặp chú tân phải hết sức cẩn thận thanh niên gầy bên cạnh chu tân là đường lăng xếp hạng đại tái phong vân bản cao hơn ta thứ hai không ngờ hai người đó đi chung với nhau thiên linh quận chúa đứng lên đầu tiên cười tư như hoa quyến rũ nói ra là chu sư huynh đến chu tân gật đầu lờ thiên linh quận chúa đi chuyển sang nhìn đông phương nguyệt linh chu tân chậm rãi đến gần khí thế khiếp người nói nguyệt linh quận Chúa đã lâu không gặp ta còn nhớ như in trận chiến mười năm trước cơ mặt co giật đông phương nguyệt linh thản nhiên nói ra tại chu sư huynh còn nhớ mười năm không gặp chu tân trở nên càng mạnh hơn gã bước chậm nhưng bột phát khí thế khiếp người làm người nghẹt thở chu tân mỉm cười nhìn chằm chằm mấy người đằng trước đôi mắt tràn ngập thần huy đầy áp lực ánh mắt đảo qua đâu là đám người ở đó cảm thấy nghẹt thở thầm hoảng sợ cuối cùng ánh mắt chu tân dừng lại trên người lâm tiêu nheo mắt nói vị này chắc chính là lâm tiêu đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên tài đế quốc giọng chu tân không cao chứ hờ hững trong mắt không có khinh thường co rẻ Tuy nhiên loại hờ hưởng này càng khiến người khó chịu hơn. Như vị hoàng tộc huyết thống cao quý nhìn xuống ăn mày rách mướp. Sự kiêu ngạo toát ra từ trong xương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 736 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 934 cái danh đệ nhất. Mọi người trợn to mắt từ các góc đại điện tập trung vào bàn lâm tiêu. Quả nhiên chu Tân đến vì danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Đệ nhất nói thì dễ nhưng rơi vào người lại vô cùng áp lực cũng đại biểu khiêu chiến không ngừng kéo đến. Hễ là thiên tài thì không ai cam lòng công nhận người ta mạnh hơn mình càng đừng nói lại người như chu Tân có sự kiêu ngạo. Lâm tiêu lạnh nhạt nói đúng là ta đây các hạ có việc gì lâm tiêu liếc chu tân thản nhiên thừa nhận không hề khiêm tốn mọi người trợn mắt há hốt mồm giật mình vì lâm tiêu thản nhiên nhận danh hiệu này mọi người ngẫm lại trong tình huống đó đổi lại bọn họ chưa chắc dám nhận khoai lang phỏng tay lâm tiêu thì có lá gan đó không đợi chu tân nói gì thanh niên gầy lạnh lùng cười ha ha ha đệ nhất thiên tài đế quốc thật lớn lối mấy người khác đánh giá lâm tiêu trào phốn trong hậu bối ngươi xem như một nhân vật nhưng đệ nhất thiên tài thì thổi phồng hơi quá chu tân đại ca cũng không dám tự xưng đệ nhất ngươi tính cái gì mà dám tự nhận hờ Nếu không phải ngày hôm đó Chu Tân không có mặt thì đám người Triệu Thiên Thần Đế quốc thần võ làm gì đến lượt ngươi dạy dỗ. Ngoan ngoãn nhường lại danh hiệu đệ nhất thiên tài thì ngươi và ta bình an vô sự, nếu không. Ha ha ha. Mọi người liếu lưỡi, quá bá đạo và cả vú lấp miệng em. Nhóm Chu Tân đến là vì cướp danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Tuy nhiên Chu Tân mới 34 tuổi đã là cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Gã có thực lực bá đạo. Mắt lâm tiêu lạnh băng. Từ lúc hắn được người gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc đến nay chưa từng gặp ai dám la lối trước mặt mình. Lâm tiêu không thèm để bụng danh hiệu đệ nhất gì đó. Hắn sẽ không níu kéo cái tiếng ảo. Nhưng không có nghĩa là hắn ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Lâm tiêu bình tĩnh nói. Các người nói xong chưa? Nói xong thì đi đi. Thanh âm không chứa chút tình cảm không nhường bước. Đám người gian trần căng thẳng. Đối phương nghiêm túc đến kiếm chuyện. Nếu từ chối thì khó tránh khỏi trận đại chiến. Khó đoán trước kết cuộc thế nào. Thậm chí giữ nhiều lành ức. Bởi vì đối phương là Chu Tân, một trong các thiên tài đáng sợ nhất đế quốc. Đại tái phong vân bản mỗi năm năm một quý, không có quán quân quý nào là dễ chọc. Lần này là Lâm Nhu, mùa trước là Lâm Tiêu, mùa trước nữa là Chu Tân, mùa trước nữa là Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Có ai không phải là Kinh Tài Tuyệt Diễm? Tuy quý đại tái phong vân bản của Lâm Tiêu ra nhiều đứng đầu thế hệ trẻ. Tranh đấu đáng sợ nhất. Có lẽ thiên phú quán quân các mùa khác chưa chắc mạnh hơn hắn. Nhưng Chu Tân dù sao tu luyện nhiều hơn Lâm Tiêu 5 năm, năm. Trong cùng đẳng cấp cao hơn hắn một giai. Đối với thiên tài thì đây là chứng ngại hầu như khó vượt qua. Nghe Lâm Tiêu trả lời nam nhân gầy gò lộ sát khí cười khẩy nói. ha ha ha, xem ra ngươi không muốn nhường danh hiệu đệ nhất thiên tài. vậy hãy hỏi nắm tay của ta xem nó có đồng ý không. chu tân đứng xem không ngăn cản nam nhân gầy gò. chu tân đến đây có phần buộc lâm tiêu giao ra danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Gã cũng muốn nhìn xem thiếu niên được nhiều cường giả đế quốc võ linh công nhận là đệ nhất thiên tài có năng lực gì. Nam nhân gầy gò đường lăng là người mạnh nhất trong đám người đi theo sau lưng chu tân, gã cực kỳ đáng sợ. Để nam nhân gầy gò đến khiêu khích lâm tiêu sẽ phanh phui nhiều thứ. Nếu lâm tiêu thu trong tay nam nhân gầy gò thì càng tuyệt vời. Để nhúc thiên tài không đánh lại được nam nhân gầy gò thì chỉ là tên hề. Không đến lượt Chu tân tự mình ra tay. Lâm tiêu liếc xéo đường lăng, mắng. Ngươi là thứ gì? Xéo đi. Đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích tính tình lâm tiêu tốt mấy cũng không tha thứ được. Mọi người giật mình trợn mắt há hốt mồm. Tuy đường lăng không đáng sợ bằng chu Tân nhưng cũng không đơn giản. Đường lăng xếp hạng hai đại tái phong vân bản mùa trước, thứ tự trên cả đông phương Nguyệt Linh. Đường lăng cũng như Mao Thiên Hành mới gần đây đột phá đến quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng thực lực mạnh hơn gã rất nhiều. Mặt đường lăng đỏ rần tức giận quát. Ta làm thịt ngươi. Đường lăng trợn to mắt ốp bưu, bột phát khí thế đáng sợ ngang tàn trong đại điện. Chân nguyên ngưng tụ, đường lăng đấm vào mặt lâm tiêu. Đường lăng mau, lâm tiêu càng nhanh hơn. Bàn tay đẩy tới trước, chưởng đao của lâm tiêu chặt xuống nắm đấm của đối phương. Âm âm âm. Kinh khí nổ tung, nền đá dưới chân tan vỡ. Hai chân đường lăng trượt dài dưới đất để lại khe rảnh thật sâu trên nền đá cứng. Đường lăng bay ngược ra đụng thủng cái lỗ to trên vách tường, gã lại bay lên cao văng ra mấy trăm thước. Đường lăng dốc hết sức ổn định thân hình, hộp bãi máu. Lâm tiêu thì vẻ mặt ung dung, hơi thở ổn định cái ghế dưới thân không sức mẻ. Đây là thực lực của đệ nhất thiên tài đế quốc sao? Một trưởng hớt đường lăng văng mấy trăm thước, chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Mọi người có nghe nói Lâm Tiêu đại chiến thiên ma lão nhân? Giết quận vương tương thiên thần? Đánh bại triều thiên thần của đế quốc thần võ? Nhưng chỉ số ít người chính mắt thấy mấy cuộc chiến đó không hiểu biết trực quan về thực lực của Lâm Tiêu. Đa số người cho rằng lời đồn phóng đại trong đó có ẩn tình khác. Bây giờ không ai nghĩ vậy nữa. Đường Lăng dù gì xếp hạng hai trong đại tái phong vân bản quý trước. Chỉ lớn hơn lâm tiêu năm tuổi vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Nhìn đến đây mọi người trợn mắt há hốt mồm, lòng rối rắm. Đường Lăng bị một quyền đánh bay vài trăm thước, mặt gã đỏ rần tức giận xấu hổ muốn nhỏ máu. Tiểu tử thối ta giết ngươi. Đường lăng đường đường là thiên tài của đế quốc đã bao giờ mất mặt thế này Thiêu đốt chân nguyên hoàn toàn Khí thế tăng vùng vụt Một quyền mới rồi đường lăng chỉ phát huy 7 phần sức chiến đấu Gã tự phụ cho rằng lâm tiêu ít nhất dốc sức 9 phần 10% Đường lăng đứng trên cao tức giận quát Tiểu tử thối đi ra đây lâm tiêu lạnh lùng cười không cần ra ngoài ta ngồi đây đối phó ngươi được rồi lâm tiêu vung hai tay từng đập chân nguyên bắn ra hóa thành các luồng sáng giữa không trung điên cuồng chém vào người đường lăng